Mai Anh vừa bước ra khỏi nhà Những tiếng bước chân của cô Dần tan biến trong khoảng không gian tĩnh lặng Ngọc Bích quay lại nhìn Minh Quân Đôi mắt cô không còn sáng ngời như trước đó Tay cô khẽ rút ra khỏi tay Anh Bước lùi một bước Không khí giữa hai người trở nên nặng nề Minh Quân Cô cất giọng Nhẹ nhàng nhưng đầy sự run dày Có phải em chỉ là một con cờ trong kế hoạch trả thù của anh không? Mình quần khẽ nhíu mày đôi mắt anh ánh lên vẻ bất ngờ Ngọc biết em đang nói gì vậy? Anh đã từng nói muốn bảo vệ em nhưng bây giờ em không chắc điều đó có thật hay không? Câu tiếp tục giọng nói câu nhỏ dần nhưng mỗi lời nói ra như từng nhát dao khứa vào lòng mình Em đã nghe mai anh nói rằng anh kết hôn với em chỉ để trả thù cô ấy là thật phải không Minh Quân thở dài ánh mắt anh dịu lại nhưng không che giấu được sự bất lực không phải như em nghĩ Ngọc Bích anh không lợi dụng em vậy thì là gì Ngọc Bích cắt ngang đôi mắt cô ngấn nước anh làm mọi thứ này vì em hay vì anh muốn thấy may anh đau khổ nói đi Minh Quân em muốn biết sự thật Mình quần im lặng trong giây lát ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt đầy tổn thương của cô Ngọc Bích anh thừa nhận rằng ban đầu anh muốn trả thù mai anh nhưng anh không kết hôn với em chỉ vì điều đó mọi thứ đã thay đổi từ khi anh gặp em Cô bật cười nhưng nụ cười ấy tràn đầy sự chua chát Thay đổi anh nghĩ những lời nói đó có thể làm em cảm thấy khá hơn sao Anh có hiểu không, Minh Quân, em đã đặt niềm tin vào anh, nhưng bây giờ em cảm thấy mình chỉ là một quân cờ, một công cụ để anh đạt được mục đích của mình. Minh Quân tiến lại gần cô nhưng cô lùi lại. Ngọc Bích nghe anh nói, anh không nghĩ em như thế. Em quan trọng với anh hơn bất cứ điều gì. Quan trọng, Ngọc Bích lắc đầu, ánh mắt cô ngập tràn sự đau đớn. Nếu em thực sự quan trọng, tại sao anh không nói cho em biết ngay từ đầu? Tại sao anh phải che giấu tất cả? Để em phải nghe những điều đó từ may anh. Anh không hiểu cảm giác của em lúc này đâu, Minh Quân. Cô quay người, bước nhanh vào phòng ngủ. Minh Quân đứng đó, đôi tay buông thẳng. Không biết phải làm gì để giữ cô lại. Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại trước mặt anh. Để lại một không gian trống trải và lạnh lẽo. Trong phòng Ngọc Bích tựa lưng vào cánh cửa Đôi chân cô khụi xuống Nước mắt cô bắt đầu chảy Từng giọt từng giọt Rơi xuống sàn nhà Cô không còn giữ được sự mạnh mẽ Như trước mặt Mai Anh Nỗi đau sự tổn thương Và cả sự thất vọng ùa về Như một con sóng lớn Cuốn phàng đi mọi thứ Cô không ngờ Người mà cô từng nghĩ là chỗ dựa vững chắc Người khiến cô tin tưởng Lại có thể khiến cô cảm thấy nhỏ bé và vô nghĩa đến vậy. Cô ôm lấy đầu gối khóc nức nở. Tiếng khóc của cô vang lên giữa không sàn yên tĩnh. Ngốc thật! Cô thầm nói với chính mình. Sao mình lại ảo tưởng đến vậy? Sao mình lại nghĩ anh ấy sẽ thực sự quan tâm đến mình? Cô nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay. Ánh sáng từ chiếc nhẫn phản chiếu trong ánh đèn phòng nhưng không còn mang đến niềm vui như trước. Chiếc nhẫn này có thật sự là tình yêu, hay chỉ là một phần trong kế hoạch của anh ấy. Bên ngoài, Minh Quân vẫn đứng lặng trước cánh cửa. Anh nghe thấy tiếng khóc của cô, lòng anh thắt lại. Anh đưa tay lên gõ cửa, giọng anh trầm ấm, nhưng mang theo sự khẩn thiết. Ngọc Bích mở cửa ra, anh cần nói chuyện với em. Không có tiếng trả lời, Anh gõ cửa thêm lần nữa, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng xen lẫn tiếng nấc ngẹn ngào từ bên trong. Ngọc Bích, anh xin em, đừng giữ mọi thứ trong lòng. Anh biết anh đã sai khi không nói rõ ràng với em từ đầu. Anh không muốn em cảm thấy tổn thương. Nhưng giờ anh nhận ra rằng, sự im lặng của anh chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Tiếng nói của anh chạm vào trái tim Ngọc Bích. Nhưng cô vẫn không đủ can đảm để mở cửa. Cô ngồi đó, nước mắt chảy dài. Trái tim cô răng xé giữa cảm giác muốn tin anh và nỗi đau vì sự thật vũ phàng. Anh sẽ đợi em. Minh Quân nói. Giọng anh dịu lại nhưng đầy sự kiên định. Dù em cần bao lâu, anh vẫn sẽ đợi. Chỉ cần em biết rằng anh không bao giờ xem em là công cụ và anh sẽ làm mọi cách Để em cảm thấy an toàn khi ở bên anh Kể từ ngày hôm ấy Không khí trong căn biệt thự của Minh Quân Và Ngọc Bích trở nên tĩnh lặng Nhưng lại đầy những cảm xúc Chưa được thổ lộ Ngọc Bích cố gắng tránh mặt Minh Quân Cô rời khỏi nhà Từ sáng sớm để đến trường Lặng lẽ hoàn thành công việc Và trở về khi trời đã khuya Cô không nói nhiều Cũng không quan tâm đến những cử chỉ Quan tâm mà anh dành cho cô Trái tim cô vẫn còn những vết thương chưa lành Minh Quân nhận ra sự thay đổi ấy Và nó làm lòng anh trùng xuống Anh biết sự im lặng của cô không phải là vì giận dỗi Mà là vì cô đang cố gắng tự bảo vệ mình khỏi tổn thương Nhưng chính điều đó lại khiến anh cảm thấy dai dứt. Anh không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa Tối đến khi căn nhà chìm vào sự yên tĩnh Minh Quân bước xuống phòng khách, đèn ngủ mơ ảo tỏa ánh sáng dịu nhẹ lên gương mặt của Ngọc Bích, người đang nằm cuộn tròn trên chiếc sofa. Cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ban ngày, gương mặt thanh thoát dường như vẫn vương chút mệt mỏi, nhìn cô trái tim Minh Quân như thắt lại. Anh bước đến gần nhẹ nhàng cúi xuống, cô thở đều tiếng thở khẽ khàng. Như những sai điệu du dương khiến lòng anh dịu đi Anh không kiềm chế được khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô Lần đầu tiên anh nhận ra trái tim mình không còn cứng nhắc lạnh lùng như trước Cô gái nhỏ bé này bằng cách nào đó Đã mở ra một phần cảm xúc mà anh chưa từng biết đến Mình quần cúi người Cẩn thận bế ngọc bích lên Cô quá nhẹ như thể cô không thuộc về thế giới đầy áp lực Mà anh đang sống Anh đưa cô vào phòng Đặt cô xuống giường Kéo chăn đắp nhẹ lên người cô Nhưng anh không rời đi ngay lập tức Anh ngồi xuống bên cạnh giường Đôi mắt không rời khỏi gương mặt cô Tại sao em lại khiến anh rung động đến vậy? Minh Quân thẩm nghĩ Anh vốn không tin vào tình yêu Nhưng em lại làm anh nghi ngờ chính mình Anh khẽ cúi người Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô Hơi thở của cô phải nhẹ lên gương mặt anh, khiến anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Không thể ngăn mình, mình quần nằm xuống bên cạnh cô, trên chiếc giường nhỏ gọn, cả hai nằm quay mặt vào nhau. Nhưng khoảng cách giữa họ dường như ngắn lại hơn bao giờ hết. Mình quần nhắm mắt, hơi thở của anh dần đều đặn. lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy sự yên bình lạ kỳ khi nằm cạnh ai đó. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy hình ảnh của một gia đình, một nơi mà anh luôn khao khát nhưng chưa từng dám nghĩ mình sẽ có. Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len lòi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt của Minh Quân. Anh khẽ mở mắt, nhìn thấy Ngọc Bích vẫn đang ngủ say. Gương mặt cô bình yên, đôi môi hé mở, như thể thế giới bên ngoài chẳng thể làm tổn thương cô trong khoảnh khắc này. Anh không kiềm được Cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô Ngủ ngon Ngọc Bích Anh thì thầm trước khi đứng dậy Và rời khỏi phòng Ngọc Bích tỉnh dậy một lúc sau Ánh mắt cô nhìn quanh căn phòng quen thuộc Nhưng ngay lập tức cô nhận ra điều gì đó khác thường Sao mình lại ở đây? Cô tự hỏi Cô nhớ rằng mình đã ngủ trên sofa tối qua Vậy mà bây giờ lại đang nằm trên giường. Nhìn tấm chăn được kéo ngay ngắn, cô nhanh chóng hiểu ra chuyện gì. Mình quần chắc chắn là anh ấy đã bế mình vào đây. Trái tim cô khẽ lỗi nhịp như có một dòng cảm xúc lạ lùng dâng trào. Dù những tổn thương trước đây vẫn còn đó nhưng cô không thể phủ nhận rằng người đàn ông này đã từng bước bước vào cuộc sống của cô theo cách cô không ngờ tới. Cô đứng dậy, đến bên cửa sổ, để ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt mình. Mình không nên để cảm xúc lấn át, nhưng tại sao? Tại sao anh ấy lại khiến mình cảm thấy như thế này? Ngọc Bích thở dài, nhưng trái tim cô vẫn rung lên những nhịp đập, không thể kiểm soát. Dù cô cố gắng phủ nhận, nhưng sự hiện diện của Minh Quân trong cuộc sống của cô đã dần trở thành một phần không thể thiếu và dù cô không biết tương lai sẽ ra sao, cô biết rằng mình đã bắt đầu yêu ai từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ngọc Bích đành rời giường. cô muốn chú tâm vào việc học để tránh tình cảm sao nhãng nhưng ai ngờ rằng khó khăn lại đến với cô. ngay trong lớp học, cô ngồi trước màn hình máy tính, đôi tay thuần thốt gõ phím đăng nhập vào trang tiểu thuyết nơi cô đăng tải tác phẩm của mình. Gương mặt cô ánh lên vẻ chăm chú, nhưng chỉ vài giây sau nét mặt cô đông cứng lại. Hàng loạt thông báo và bình luận tràn ngập trên màn hình, những từ ngữ đầy sự công kích và ác ý hiện lên không ngừng. Đổ đạo văn, thật không biết liêm sỉ, mày chỉ biết sao chép công sức của người khác. Nhìn mà xem, tác giả này chỉ biết copy mà còn mặt dày đăng tải, thật ghê tởm. Ngọc biết cảm thấy tim mình thắt lại. Cô nhấp vào mục thông báo. Một bài viết được gắn tên cô xuất hiện ngay trước mắt. Nội dung bài viết là lời cáo buộc của một tác giả ẩn danh, kèm theo những bằng chứng chỉ ra rằng ba chương truyện mà cô đã đăng tải gần đây giống hệt một tác phẩm khác. Nội dung tình tiết thậm chí cả lời thoại cũng có sự tương đồng đáng ngờ, chỉ khác mỗi tên nhân vật. Cô hoảng loạn, đầu óc quay cuồng Không thể nào Mình chưa từng đọc qua tác phẩm nào như vậy Sao có thể sống được Nhưng những bình luận Ngày càng dày đặc Những lời lẽ ác ý không ngừng đổ xồn Về phía cô Có người thậm chí còn đăng tải hình ảnh cá nhân Của cô Kèm theo tên đầy đủ và thông tin trường học Ngọc Bích run dày Mở trang cá nhân của tác giả ẩn xanh Đã tố cáo cô Khi đọc những chương truyện mà người này đăng tải, cô không khỏi kinh ngạc. Đúng là nội dung có rất nhiều điểm tương đồng. Từ tình tiết chính đến cách xây dựng cốt truyện, cô không biết phải giải thích thế nào. Những gì cô viết đều là ý tưởng của mình. Nhưng bây giờ mọi thứ lại như đang tố cáo cô là kẻ xối trá. Đôi tay cô siết chặt lấy con chuột, mồ hôi lạnh dịn ra trên chán. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ hãi đến thế. Cô nhanh chóng khóa trang cá nhân nhưng những bài viết công kích vẫn không ngừng lan truyền. Mình phải làm gì đây? Tiếng trường báo hiệu kết thúc tiết học vang lên nhưng Ngọc Bích không thấy nhẹ nhõm chút nào. Cô thu dọn đồ đạc một cách vội vàng lao ra khỏi lớp. Những ánh mắt tò mò của bạn học dường như đều dán chặt vào cô. Như thế họ đã đọc được toàn bộ sự việc. Cảm giác bị phán xét, bị giam cầm bởi những ánh nhìn ấy làm cô muốn bật khóc ngay tại chỗ. Khi về đến nhà, Ngọc Bích đóng sầm cửa lại, thở dốc, Cô ném túi sách xuống ghế sofa. đôi tay ôm lấy đầu. Cô phải tìm cách giải quyết chuyện này. Nhưng bằng cách nào? Những lời cáo buộc đã lan truyền quá nhanh. Nếu cô không làm rõ mọi chuyện, Danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại hoàn toàn Tương lai của cô với tư cách một nhà văn Một người sáng tạo nội dung Sẽ sụp đổ trước khi nó kịp bắt đầu Cô mở máy tính cá nhân Cố gắng tìm kiếm manh mối Làm thế nào mà chuyện của mình Lại giống với tác phẩm của người khác Ai là tác giả ẩn danh này Ngọc Bích bắt đầu ra soát lại tất cả bản thảo Ghi chép mà cô đã thực hiện Mỗi dòng chữ, mỗi ý tưởng Cô đều chắc chắn rằng Chúng là của mình Nhưng khi kiểm tra ngày đăng của tác phẩm kia Cô nhận ra rằng Các chương truyện của tác giả ẩn danh Đã được đăng tải trước các chương của cô Khoảng 4 ngày trước Điều này càng khiến cô không thể giải thích được Tình huống ngoái âm này Đầu óc cô dối bời Cô không biết ai đứng sau chuyện này Nhưng rõ ràng Có người đang cố tình hủy hoại cô Lẽ nào Là mai anh Ý nghĩ đó lé lên trong đầu cô Nhưng ngay lập tức cô lắc đầu Không có bằng chứng gì Để buộc tội chị gái mình Cô cầm điện thoại lên Định gọi cho Minh Quân Nhưng rồi cô lại hạ tay xuống Không, mình không thể dựa vào anh ấy mãi được Ngọc Bích ngồi đó Lặng lẽ thở dài Nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lấy cô Nhìn trong đáy lòng Một ngọn lửa nhỏ bé đang cháy lên. Mình sẽ không để họ phá hủy mọi thứ của mình. Mình phải tìm ra sự thật. Nhưng rồi Ngọc Bích ngồi co do trên giường. Tay cô run run lướt qua màn hình điện thoại. Những bài viết bôi nhỏ cô vẫn tiếp tục xuất hiện. Ngày càng ác ý và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những bức ảnh chụp cô và Minh Quân bị chỉnh sửa theo chiều hướng tiêu cực. Những tin nhắn cắt ghép cáo buộc cô là kẻ cướp bồ chị gái, đạo văn, mặt dày, lan khắp các trang mạng xã hội. Điện thoại của cô liên tục rung lên, mỗi cuộc gọi đều đến từ những số lạ, có kẻ thậm chí còn để lại những tin nhắn đầy hàn học. Đạo văn, mày đúng là đồ chơi chẽn, không biết xấu hổ. Cô ta dựa hơi người giàu để nổi tiếng, thật kinh tởm. Cô cố gắng chặn các số lạ, nhưng cứ chặn xong lại có số khác gọi đến. Áp lực từ dư luận thật sự đáng sợ. Bàn tay cô siết chặt lấy điện thoại, cảm giác như cả thế giới, đang chống lại mình. Mình không làm gì sai, tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này? Bất chợt cánh cửa phòng bật mở, một bóng sáng cao lớn xuất hiện, mang theo khí thế lạnh lùng và mạnh mẽ. Mình quần đứng đó vẫn trong bộ vest sang trọng, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ gấp gáp hiếm thấy. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau anh, ánh mắt sắc bén quét khắp căn phòng trước khi dừng lại trên ngọc bích. Cô vẫn cuộn mình trong chan, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi và hoảng loạn. Nhìn thấy anh cô hơi giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Minh Quân bước nhanh đến bên giường giọng nói của anh chậm thấp nhưng đầy sự kiên quyết Anh đã biết hết chuyện xảy ra rồi Ngọc Bích ngẩng đầu lên đôi mắt cô chạm phải ánh mắt anh nhưng thay vì trông chờ cô chỉ lặng lẽ vứt nước mắt trên má Không sao đâu em sẽ tự giải quyết chuyện này Minh Quân cao mày Ngọc Bích em nghĩ chuyện này chỉ liên quan đến một mình em thôi sao Cô nhìn anh không hiểu ý anh muốn nói gì. Thông tin và hình ảnh của em đã lan truyền. Không chỉ ảnh hưởng đến em mà còn ảnh hưởng đến cả anh, cả công ty của anh. Vì hiện tại em là vợ anh. Ngọc Bích ngỡ người. Anh nói thật à? Minh Quân gật đầu giọng anh không hề có sự do sự. Phải. Nhưng trước khi cô có thể nói gì thêm, anh tiếp tục. Anh đã ra lệnh cho đội ngũ truyền thông của công ty gỡ hết những bài báo tiêu cực về em. Những kẻ phát tán thông tin của em cũng đang bị truy dấu, Sẽ sớm có kết quả. Ngọc Bích mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ. Anh, anh làm thế từ bao giờ? Minh Quân thở dài, rút điện thoại ra, đưa cho cô xem màn hình. Trên đó là hàng loạt email từ đội truyền thông, báo cáo chi tiết về việc kiểm soát thông tin, xử lý báo chí và những kẻ tung tin giả. Ngay khi anh biết chuyện Anh đáp gọn Ngọc Bích nhìn vào màn hình Mắt cô cai xẻ Cô không thể tin được Chỉ trong vài giờ Anh đã hành động nhanh chóng như vậy Tại sao anh lại làm thế Mình quân nhìn cô Đôi mắt sâu thẳm Và đầy sự nghiêm túc Vì em là vợ anh Ngọc Bích Anh không thể để em Chịu những chuyện này một mình Một sự ấm áp kỳ lạ Dâng lên trong lòng cô Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đứng xa bảo vệ cô như vậy Dù trước đó cô từng nghi ngờ tình cảm của anh Nhưng vào lúc này cô nhận ra rằng Minh Quân thực sự quan tâm đến cô nhiều hơn cô tưởng Cô khẽ cười nhưng trong mắt vẫn vương chút buồn bã Nhưng dù anh có giúp em gỡ bỏ những bài viết đó Cũng không thể thay đổi suy nghĩ của những người đã tin vào lời đồn Minh Quân nhìn cô Ánh mắt anh lóe lên sự kiên định Anh không cần thay đổi Suy nghĩ của những kẻ không đáng Anh chỉ cần em biết rằng Em không cô đơn Và anh sẽ làm tất cả Để bảo vệ em Ngọc Bích lặng người Cô không biết vì sao Nhưng vào giây phút này Cô tin tưởng anh hơn bao giờ hết Nhưng đột nhiên Giọng anh trầm xuống khiến cô giật mình Em có từng ai mượn máy tính không? Ngọc Bích thoáng ngẩn người, cô cố gắng nhớ lại, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Máy tính của cô đã từng có ai khác sử dụng không? Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, tim cô bắt đầu đập mạnh hơn. Một cái tên hiện lên trong đầu cô: Thu Huyền. Cô ấy từng mượn laptop của cô để làm bài luận vào tuần trước. Ngọc Bích mở điện thoại, tay run run gõ vào khung tin nhắn. Tôi muốn hỏi bạn một điều. Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn trước khi nhấn gửi. Cô không chắc chắn về điều gì cả. Cô không muốn buộc tội bạn mình. Nhưng sự nghi ngờ đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cô. Minh Quân im lặng quan sát biểu cảm của cô. Em đang nghĩ đến ai? Minh Quân. Nếu là một người mà em tin tưởng thì sao? Minh Quân cười nhạt. Nhưng trong nụ cười ấy Không hề có sự vui vẻ Lòng người khó đoán Ngọc Bích siết chặt điện thoại Cô không muốn tin vào điều đó Thu Huyền là bạn của cô Cô ấy không thể nào làm thế với cô được Nhưng ngay lúc đó Một thông báo tin nhắn hiện lên Thu Huyền Bích có chuyện gì vậy Ngọc Bích nhắn tiếp tớ có một câu hỏi Cậu có bao giờ đăng nhập vào tài khoản của tớ không Bài giây trôi qua Rồi màn hình hiện lên dấu đã xem Nhưng không có câu trả lời Ngay lập tức Ngọc Bích cắn môi Lòng cô dối bời Cô không muốn tin rằng bạn mình Có thể phản bội cô Cuối cùng tin nhắn từ Thu Huyền cũng đến Bích cậu đang nói gì vậy Làm sao tớ có thể làm vậy chứ Cậu không tin tớ sao Ngọc Bích không biết phải làm gì Nhưng nếu cô ấy vô tội thì sao Anh biết em muốn tin vào lòng tốt của mọi người Nhưng không phải ai cũng đơn thuần như em nghĩ Ngọc Bích không thể trả lời ngay lập tức Cô muốn tin rằng Thu Huyền vô tội Cô muốn tin rằng tình bạn giữa họ không thể dễ dàng bị phản bội Nhưng tận sâu trong lòng Một linh cảm bất an cứ dâng lên Bám giết lấy cô như một cơn ác mộng không thể thoát ra Cô cần biết sự thật Nhưng liệu cô đã sẵn sàng đối mặt với nó chưa? Thời gian trôi qua nặng nề, từng phút xây dài đằng đẵng. Cô ngồi lặng lẽ trong phòng, tâm trí rối bời giữa nỗi nghi ngờ và niềm hy vọng mong manh. Hai tiếng sau, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Minh Quân bước vào, dáng vẻ mạnh mẽ nhưng trong ánh mắt anh có một tia sắc lạnh khó đoán. Anh đã có câu trả lời. Giọng anh trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngọc Bích giật mình, cô ngước lên nhìn anh, trái tim bất giác siết chặt. "Là gì?" Cô hỏi, giọng khẽ run. Minh Quân rơi chiếc điện thoại của anh lên. Trên màn hình là một bản báo cáo điều tra chi tiết. "Chúng tôi đã làm theo dấu vết tài khoản của kẻ đã tố cáo em, và không ngoài dự đoán, đó chính là Thu Huyền." Tim Ngọc Bích như thắt lại. "Không, không thể nào." Cô lẩm bẩm những ngón tay siết chặt điện thoại. "Cậu ấy là bạn em, Minh Quân, cậu ấy không có lý do gì để làm vậy cả." Minh Quân nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh kiên quyết. "Em thực sự nghĩ vậy sao? Em nghĩ ai cũng như vẻ ngoài của họ sao?" Ngọc Bích Cô lắc đầu liên tục, trái tim cô từ chối tin vào điều đó. Nhưng trong thâm tâm, một phần cô đã biết đây là sự thật minh quân đặt một tập tài liệu xuống trước mặt cô. đây là bằng chứng thu huyền đã không chỉ làm vậy với mình em. cô ta đã từng đạo văn trước đây và đây không phải lần đầu. ngọc bích run rẩy lật từng trang giấy, từng tài liệu, từng dòng tin nhắn bị dò gì. cô cảm thấy như thế giới đang sụp đổ xung quanh mình. tại sao? cô thì thầm. giọng lạc đi. tại sao lại là thu huyền? Minh Quân siết chặt bàn tay Cấp dưới của anh cũng đã điều tra Về tình hình tài chính của cô ta Gia đình cô ta đang gặp khó khăn Cô ta cần tiền Để trả viện phí cho cha mình Và cách nhanh nhất Để có tiền chính là Để em sống vực thẳm Và người chủ mưu chuyện này Chính là Mai Anh Tại văn phòng của Minh Quân Thu Huyền ngồi đối diện Minh Quân Ánh mắt cô ta không còn sự tự tin Như mọi khi Cô ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tay lại siết chặt vào mép váy, chứng tỏ cô ta đang hoảng loạn. Bên cạnh Minh Quân, một trợ lý của anh, Hoàng Nam, đang cầm một tập tài liệu, giọng nói lạnh lùng vang lên. Thu hiền cô bị cáo buộc đạo văn và bôi nhọ danh dự của Lê Ngọc Bích. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng, chứng minh cô chính là người đã tố cáo sai sự thật. Thu Huyền nuốt khan, cố gắng che giấu sự sợ hãi. Tôi không làm gì cả, mọi người đang hiểu lầm tôi. Hoàng Nam đặt một tập hồ sơ lên bàn, mở ra từng trang một. Đây là bằng chứng về những lần trước cô cũng từng làm chuyện tương tự với người khác. Và đây. Anh chỉ vào một trang giấy khác. Là bằng chứng về việc tài khoản ngân hàng của cô đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn sau khi bài tố cáo được đăng tải. Thu Huyền tái mặt. Không, không phải như các người nghĩ. Cô hét lên, nhưng giọng nói đã run rẩy. Minh Quân khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thẳng vào tâm can cô ta. Tôi không cần biết cô nghĩ gì. Nhưng cô biết điều gì có lợi cho chính bản thân mình mà. Thu Huyền ngẹn lời, cô ta cúi đầu. Không còn dám nhìn thẳng vào mắt Minh Quân. Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng đến mức... Chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của Thu Huyền Rồi một giọng Lạnh lùng vang lên Cô có hai lựa chọn Thu Huyền ngước lên Ánh mắt hoảng hốt Minh Quân tiếp tục Từng lời từng chữ như lưỡi dao sắc bén Một Cô sẽ bị kiện với tất cả bằng chứng này Cô không chỉ Mất hết danh dự Mà còn có thể đối diện với hậu quả pháp lý Mặt Thu Huyền tái xanh Hoặc hai Minh Quân hơi ngả người về phía trước, giọng anh hạ thấp nhưng đầy đe dọa. Cô sẽ công khai xin lỗi Ngọc Bích, thừa nhận tất cả những gì cô đã làm, xóa bỏ mọi bài viết bôi nhọ và biến mất khỏi cuộc đời cô ấy. Tôi sẽ chi trả viện phí cho ba cô và tiền học phí cho cô. Đây là món quà cuối cùng của vợ tôi dành cho cô. Thu huyền run rẩy cô ta cúi đầu. Những giọt nước mắt tuyệt vọng chảy dài trên má Tôi xin lỗi. Cô ta thì thầm. Không phải xin lỗi tôi. Minh Quân nói giọng anh không hề có sự thương hại. Người cô cần xin lỗi là bạn thân của cô. Thu Huyền cầm lấy điện thoại, đôi tay run dày, gõ từng chữ lên màn hình. Mỗi từ cô ta viết xuống như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của mình. Khi dòng tin nhắn được đăng tải lên mạng, cộng đồng mạng lại lao nhanh vào cuộc Nhưng lần này nó không còn nhầm vào Ngọc Bích nữa, mà là kẻ đã vu oan cho cô. Ngọc Bích đứng trước cửa phòng, nhìn mọi chuyện diễn ra, mà không nói nên lời. Cô không vui cũng không hả hê. Chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm. Một tình bạn đã chết, và có những vết thương, dù có lời xin lỗi nào cũng không bao giờ có thể lành lại. Ngọc Bích cũng quyết định trở về nhà để làm ra lẽ với người chị gian ác này. Mày có bằng chứng gì mà nói tao làm chuyện xấu? Ngọc Bích đứng thẳng người, ánh mắt cô kiên định, không còn sự sợ hãi thường thấy khi đối diện với Mai Anh nữa. Cô đã quá mệt mỏi với những trò bẩn thỉu của người chị cùng cha khác mẹ này. Chị biết rõ hơn ai hết mà, Mai Anh. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng không kém phần cứng rắn. Cô không cần phải chứng minh gì cả. Bởi lẽ sự thật luôn hiển hiện trước mắt. Mày anh bật cười lớn tiếng cười của cô ta đầy chế nhạo. Mày đúng là con ngốc, Ngọc Bích. Mày nghĩ Minh Quân thật sự yêu mày sao? Tỉnh lại đi. Người con gái, anh ta yêu thật sự đã về nước rồi. Mày chỉ là một quân cờ thay thế mà thôi. Ngọc Bích giật mình. Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của cô. Cô nhìn chằm chằm vào mai anh, cố gắng che giấu sự chấn động trong lòng. Minh Quân thật sự đã yêu một người khác sao? Cô chưa bao giờ dám chắc về tình cảm của anh dành cho mình. Mọi thứ giữa họ bắt đầu từ một hợp đồng, một thỏa thuận, một lời đề nghị mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng nếu Minh Quân đã từng yêu ai đó sâu đậm, Vậy cô có ý nghĩa gì với anh? Cô siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Nhưng dù vậy, cô không thể để Mai Anh thấy sự hoang mang của mình. Cô ngẩng cao đầu, giọng nói bình thản nhưng kiên quyết. Chị có thể nói gì cũng được, nhưng vợ của anh ấy là tôi. Và điều đó là sự thật. Mai Anh trợn mắt tức giận, dậm mạnh chân xuống sàn. Cô ta ghét cay ghét đắng sự bình tĩnh của Ngọc Bích. Mày... Cô ta giơ tay lên định tát Ngọc Bích, nhưng lần này Ngọc Bích nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ta giữ chặt lại. Ánh mắt cô sắc bén. Chị đừng quên, tôi không còn là cô bé ngây thơ bị chị bắt nạt ngày xưa nữa. Mai Anh giật tay ra, tức giận đến mức không nói nên lời. Cô ta lừa Ngọc Bích một cái sắc bén, rồi xoay người bỏ đi. Giậm mạnh từng bước chân xuống nền nhà. Nhưng câu nói của cô ta vẫn ám ảnh trong đầu Ngọc Bích. Trên xe, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu đôi mắt trầm tư của Ngọc Bích. Cô lặng lẽ, dựa đầu vào ghế, những suy nghĩ cứ xoáy sâu trong tâm trí. Mai anh có nói dối không, hay đó là sự thật? minh Quân chưa từng nói rằng anh yêu cô. Anh luôn chăm sóc cô, bảo vệ cô, nhưng chưa bao giờ có một lời thừa nhận nào cả. Cô nhớ lại những khoảnh khắc họ bên nhau, những lần anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng khi cô ngủ quên trên ghế sofa, những lần anh siết chặt tay cô trong những bữa tiệc đông người, ánh mắt sâu thẳm của anh khi nhìn cô. Tất cả những điều đó có phải là tình yêu không? Hay chỉ là một phần trong kế hoạch của anh? Cô cắn môi, trái tim cô loạn nhịp vì những suy nghĩ hỗn độn. Nếu thật sự người con gái Minh Quân yêu đã quay lại, cô sẽ trở thành gì? Cô sợ điều đó. Cô không dám nghĩ đến ngày mà anh sẽ rời bỏ cô, nhưng cô có quyền gì để giữ anh lại? Cô là vợ anh, nhưng có phải là người anh yêu không? Khi Ngọc Bích bước vào nhà, Minh Quân đã về từ lúc nào? Anh đứng trong phòng khách vừa cởi áo vest ra, sáng vẻ có chút mệt mỏi. Cô dừng lại một chút nhìn anh Cô muốn hỏi Cô muốn hỏi rằng người con gái kia là ai Cô muốn hỏi rằng giữa họ rốt cuộc là gì Nhưng rồi cô lại không thể mở miệng Cô sợ nghe được câu trả lời Em đi đâu mà về trễ vậy Giọng anh trầm thấp vang lên Ngọc Bích mí môi lắc đầu Không có gì Minh Quân nhìn cô Đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thống tâm tư cô Em có chuyện gì sao? Cô lắc đầu lần nữa Cố gắng nở một nụ cười Em hơi mệt thôi Em lên phòng trước Cô quay lưng bước đi Nhưng chưa kịp đi xa Mình quần đã kéo cô lại Bàn tay anh siết chặt cổ tay cô Kéo cô đối diện với anh Ánh mắt anh sâu thẳm Giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng Ngọc Bích có chuyện gì? Cô nhìn thẳng vào mắt anh Cuối cùng cô cũng không kiềm chế được nữa Minh Quân Anh đã từng yêu ai chưa? Câu hỏi ấy khiến anh sững người Ánh mắt anh tối lại Nhưng môi lại nhắc lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt Vì sao em lại hỏi vậy? Ngọc Bích hít một hơi thật sâu Cô muốn giữ bình tĩnh Chỉ là em muốn biết thôi Anh vẫn không trả lời ngay Cô nhìn thấy trong ánh mắt anh có điều gì đó rất phức tạp. Cuối cùng anh chỉ nói. Đừng nghe những gì người khác nói về anh. Câu trả lời mơ hồ ấy khiến lòng cô càng thêm chịu nặng. Cô cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. Em hiểu rồi. Đột nhiên Minh Quân nhận được một cuộc gọi. Anh bước ra ngoài hành lang, gương mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt sắc như dao. Sau vài phút nghe điện thoại, anh lập tức rời đi mà không kịp giải thích gì với Ngọc Bích. Cô ngồi lại trên ghế, lòng tràn đầy bất an. Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại vội vã như thế? Tại bệnh viện, Minh Quân bước xuống từ chiếc xe đen bóng loáng. Gương mặt anh lạnh lùng, ánh mắt đầy quyết đoán. Ngay khi anh vừa bước vào, một bóng hình quen thuộc đã đứng đợi sẵn, là Hương Lan. Cô gái với mái tóc mềm mại, đôi mắt được buồn nhưng vẫn tắt lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Hương Lan mặc một chiếc váy đen đơn giản, nhưng vẻ đẹp kiêu sa của cô vẫn khiến bao người phải ngoái nhìn. Anh vẫn quan tâm đến gia đình em sao, Minh Quân. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc. Minh Quân đứng yên một lúc, ánh mắt anh nhìn sâu vào cô gái trước mặt. Quá khứ và hiện tại như hòa lẫn vào nhau. Anh đã hứa sẽ giúp em rồi mà. Anh đáp giọng trầm và kiên định. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một bác sĩ bước ra, gương mặt trầm lặng. Xin hỏi, người nhà của bệnh nhân đâu rồi ạ? Hương Lan nhanh chóng bước lên, Minh Quân cũng đi theo cô vào phòng. Bên trong, một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc đã pha xương, nằm trên giường bệnh sắc mặt bà nhợt nhạt, nhưng khi thấy Hương Lan và Minh Quân, đôi mắt bà sáng lên. Minh Quân trông con vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ như xưa. Minh Quân tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. Bác sĩ nói thế nào ạ? Bà Mai, người phụ nữ đã từng là người thân cận với mẹ Minh Quân, người mà anh luôn kính trọng, giờ đây chỉ có thể mỉm cười yếu ớt. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, con trai à? Bên cạnh Hương làn bật khóc bám chặt lấy tay mẹ cô. Không, mẹ không thể như thế, mẹ còn con mà. Minh Quân im lặng, anh không phải kiểu người dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Nhưng ánh mắt yếu ớt của bà Mai khiến trái tim anh có chút nhói lên. Bà từng là người đã giúp mẹ anh trong những năm tháng khó khăn nhất, từng chăm sóc anh khi anh còn là đứa trẻ. Anh không thể không giúp bà lúc này. Anh sẽ cố gắng tìm cách. Mình quần nói, giọng anh trầm ổn. Hương Lan ngước lên, đôi mắt cô ngấn lệ. Ánh mắt ấy có chút gì đó quen thuộc. Một chút mong chờ, một chút đau lòng. Và một chút hy vọng. Thật sao? Em đã rất sợ rằng anh không còn quan tâm đến em nữa. Em đã sợ rằng anh không còn muốn gặp em. Mình quần không đáp lại ngay. Đôi mắt anh trầm xuống như thể đang đấu tranh với chính mình Nhưng rồi anh khẽ lắc đầu Cùng lúc đó tại nhà Ngọc biết ngồi trên giường lòng cô dối bời Mình quần vẫn chưa về Cô đã chờ suốt cả buổi tối Nhưng điện thoại vẫn im lặng Cô muốn nhắn tin Muốn hỏi anh đang ở đâu Nhưng lòng tự trọng Không cho phép Cô mở điện thoại Lướt qua các trang báo tài chính Nhưng rồi một bài báo bất ngờ đập vào mắt cô. Doanh nhân Hoàng Minh Quân xuất hiện tại bệnh viện tư nhân, đi cùng một người phụ nữ bí ẩn. Bên dưới là bức ảnh anh và Hương Lan. Cô cảm thấy cả người lạnh ngát. Bệnh viện, người phụ nữ bí ẩn là cối sao Cô nhớ lại lời của Mai Anh. Người con gái anh ta yêu đã về nước rồi. Có phải là Hương Lan không? Ngọc Bích xiết chặt điện thoại Cảm giác ghen tuông dâng lên Chiếm trọn tâm trí cô Cô hít một hơi sâu Cố gắng chấn tĩnh Nhưng càng nghĩ cô càng cảm thấy bất an Cô và Minh Quân rốt cuộc là gì Nếu người anh thật sự yêu đã quay lại Vậy cô có còn vị trí gì Trong trái tim anh không Bệnh viện Sau khi trò chuyện cùng bà Mai Hương Lan kéo Minh Quân ra ngoài Cô đứng đối diện anh, đôi mắt đầy cảm xúc. Minh Quân, anh có từng nghĩ đến chúng ta không? Minh Quân nhìn cô không nói gì. Chúng ta từng có một quá khứ đẹp đẽ. Em chưa bao giờ quên, còn anh? Hương Lan hỏi giọng cô như một lời trách móc. Minh Quân nhếch môi cười nhạt. Hương Lan, những chuyện đã qua, tốt nhất không nên nhắc lại. Cô bật cười nhưng trong mắt đầy nỗi buồn. Anh thật sự quên rồi sao? Hay là anh chỉ đang chối bỏ? Minh Quân không trả lời. Hương Lan bước lại gần hơn, cô vườn tay chạm nhẹ lên áo anh. Nếu em nói, em vẫn còn yêu anh thì sao? Đúng lúc đó, điện thoại Minh Quân dùng lên là Ngọc Bích. Anh nhìn màn hình một lúc lâu rồi nhanh chóng bắt máy. Anh đang ở đâu? Giọng cô bình tĩnh. Nhưng Minh Quân nhận ra sự dao động trong đó. Anh đang ở bệnh viện có chút việc. Một khoảng lặng ngắn. "Em biết." Câu nói đó khiến Minh Quân thoáng nhíu mày. "Em đã thấy bài báo rồi." Từng chữ cô nói ra như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào anh. Minh Quân siết chặt điện thoại, ánh mắt tối lại. "Ngọc Bích, anh sẽ về ngay." Nhưng cô đã cúp máy chiếc xe Bentley đỗ lại trước biệt thự. Minh Quân bước xuống, gương mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút nặng nề. Anh không nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, giữa anh và Ngọc Bích vẫn còn tồn tại những khoảng cách không thể xóa nhòa. Khi anh bước vào nhà, Ngọc Bích đang ngồi trên sofa, ánh mắt cô trầm lặng như thể đã suy nghĩ rất nhiều. Ngọc Bích ngước lên nhìn anh, trái tim cô tập loạn, nhưng cô vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Em nghĩ, có lẽ chúng ta không nên kết hôn ngay từ đầu. Minh Quân khựng lại, mặc dù anh đã chuẩn bị tinh thần cho những lời lại nhạt từ cô, nhưng ngay chính miệng cô nói ra vẫn khiến lòng anh như siết lại. Tại sao em lại nói vậy? Sọng anh trầm xuống, mang theo chút áp lực. Vì có thể anh đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình rồi. Ngọc Bích cười nhạt, nhưng trong mắt lại ẩn chứa biết bao đau thương. Anh không cần phải gượng ép bản thân để tiếp tục cuộc hôn nhân này. Minh Quân cao mày, ánh mắt tối sầm lại. Em nghĩ anh đang ép buộc mình sao? Chẳng phải lúc đầu anh muốn kết hôn với em chỉ để trả thù may anh thôi sao? Giọng cô có chút nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng cứng rắn. Mình quần siết chặt nắm tay anh không phủ nhận được điều đó Đúng, ban đầu anh tiếp cận cô với mục đích trả thù Nhưng bây giờ thì sao mọi thứ đã thay đổi Vậy còn những gì chúng ta đã trải qua Dòng anh trầm thấp ánh mắt khóa chặt lấy cô Em nghĩ anh chỉ xem em là công cụ để lợi dụng sao Ngọc Bích im lặng cô không dám trả lời Vì ngay cả chính bản thân cô cũng không biết nên tin vào điều gì nữa Sự im lặng giữa họ kéo dài, nặng nề đến mức khiến không gian như ngạt thở. Có lẽ anh nên suy nghĩ về điều đó. Ngọc Bích nói rồi đứng dậy bước lên phòng, để lại Minh Quân đứng đó với hàng loạt cảm xúc hỗn độn. Những ngày sau đó, cả hai đều giữ khoảng cách với nhau. Ngọc Bích không còn tìm kiếm anh như trước, cô cũng không còn hỏi han những chuyện anh làm. Dù lòng cô vẫn đau khi thấy tên anh xuất hiện trên báo cùng với người phụ nữ khác. Minh Quần cũng không cố gắng ép buộc cô nói chuyện. Anh biết những lời nói lúc nóng giận có thể khiến mọi thứ đi xa hơn. Nhưng điều anh không biết là Ngọc Bích đã phát hiện mình mang thai. Khi bác sĩ báo kết quả cô đã ngồi bất động rất lâu. Cô nên vui hay nên buồn đây? Cô mang trong mình giọt máu của Minh Quần. Nhưng giờ đây họ lại đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Cô không biết nếu anh biết chuyện này, liệu anh có vì đứa bé mà tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này không? Cô không muốn anh ở bên cô chỉ vì trách nhiệm. Cô cắn môi, nắm chặt tay trên bụng mình. Có lẽ cô sẽ giấu đi sự thật này. Ngọc biết ngồi trong quán cà phê, đôi tay nhẹ nhàng đặt trên cốc trà còn bốc khói. Cô không biết tại sao lại đồng ý gặp người phụ nữ tên Hương Lan này Nhưng có gì đó trong tin nhắn đã khiến cô không thể từ chối Cô quan sát người phụ nữ trước mặt Một người có và đẹp dịu dàng sắc sảo Và mang theo một sự trưởng thành mà cô không có Người này thật sự đã từng là vị hôn thê của Minh Quân sao? Hương Lan nhìn Ngọc Bích Ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán Chắc cô đang thắc mắc tại sao tôi lại muốn gặp cô Hương Lan mỉm cười nhẹ Đôi mắt như đang đánh giá cô Ngọc Bích không nói gì Chỉ chờ đợi Tôi từng là hôn thê của Minh Quân Câu nói ấy khiến tim cô siết lại Nhưng tôi đã bỏ lỡ anh ấy Hương Lan tiếp tục Giọng nói nhẹ nhàng Nhưng mang theo chút tiếc nuối Vì gia đình tôi gặp biến cố Tôi buộc phải rời đi Và khi tôi quay lại Mọi thứ đã thay đổi Ngọc Bích hít sâu một hơi Cố gắng kiểm soát cảm xúc Bây giờ tôi là vợ của anh ấy Giọng cô vững vàng Nhưng bên trong lại đang cuộn trào Những cảm xúc phức tạp Hương làn khẽ nhách môi Ánh mắt nhìn cô có chút thú vị Tôi không đến đây để tranh giành bình quân Cô ta nói ánh mắt vẫn dừng lại Trên gương mặt Ngọc Bích Chỉ là tôi muốn biết Cô có thực sự hiểu anh ấy không Câu hỏi ấy khiến cô trột dạ. Cô nghĩ rằng anh ấy Kết hôn với cô vì tình yêu ư Ngọc Bích thoáng khượng lại Nếu không phải thì sao Cô đáp cô giữ vẻ bình thản Hương làn bật cười Cô thực sự thú vị Tôi cứ nghĩ cô sẽ hoảng loạn Khi biết chuyện giữa tôi và anh ấy Tôi không quan tâm đến quá khứ Ngọc Bích lạnh lùng đáp Nhưng cô đang ghen Đúng không Lần này cô không trả lời ngay Hương Lan mỉm cười Nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống bàn Dù sao tôi cũng không có ý định Cướp Minh Quân khỏi cô Nhưng tôi muốn cô biết một điều Là gì Người phụ nữ bên cạnh Minh Quân Phải đủ mạnh mẽ Nếu không sớm muộn gì Cô cũng bị bỏ lại phía sau Câu nói đó như một lời cảnh báo Một con dao sắc lẻm Cứa vào lòng cô Khi Hương Lan rời đi Ngọc Bích ngồi lại tay siết chặt ly trà đã nguội. Cô đang ghen sao? Cô chưa bao giờ thực sự dám chắc rằng Minh Quân yêu cô. Vậy cô đang là gì trong cuộc hôn nhân này? Sau khi về nhà, Ngọc Bích đang ngồi trên sofa, đôi mắt cô có chút trống rỗng. Minh Quân nhìn cô, cô không kìm được mà cất tiếng. "Chúng ta cần nói chuyện." Ngọc Bích quay sang nhìn anh, trái tim cô chấn động, nhưng thay vì đáp lại, Cô chỉ im lặng, ánh mắt xa xăm. Em định im lặng mãi như vậy sao? Minh Quân nhíu mày. Ngọc Bích gắn chặt môi, ánh mắt đầy đau khổ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Em muốn ở riêng. Ngọc Bích ngồi trên giường, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Minh Quân. Anh đang ở trước mặt cô, ánh mắt mang theo sự chân thành, kiên định. Anh biết em đang giận anh, nhưng Hương Lan chỉ là hôn thê cũ, Do mẹ anh sắp đặt Anh không hề yêu cô ấy Người anh yêu là em Lời nói của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng Nhưng trái tiêu ngọc bích vẫn đang rối loạn Cô không thể phủ nhận rằng Mình đã bị ảnh hưởng Bởi những lời của Mai Anh Những tin tức về Minh Quân Về quá khứ của anh Và quan trọng hơn cô sợ rằng Tình yêu này không phải là thật Cô khẽ đặt tay lên bụng mình nơi một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại. Cô muốn tin Minh Quân, nhưng nỗi bất an vẫn luôn bủa vây. "Em cần thời gian." Ngọc Bích nói nhỏ, giọng cô run rẩy. Minh Quân nhìn thật sâu rồi anh nhẹ nhàng gật đầu nói, "Anh sẽ đợi." Cô im lặng không đáp, chỉ cúi đầu. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Mai Anh ngồi trên sofa, đôi mắt cô ta lé lên tia tàn nhẫn. Cô không ngờ rằng cô lại theo dõi xa được Ngọc Bích đi khám thai. Bên cạnh cô ta, Hương Lan chậm sãi nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt đầy mưu tính. Mày nghĩ tao sẽ để con nhỏ đó sống yên ổn sao? Mai anh cười lạnh, giọng nói đầy thủ hận. Tao không cam tâm, nó đã lấy đi tất cả của tao, bây giờ còn mang thai con của Minh Quân. Nó nghĩ nó có thể trở thành phu nhân hoàng gia sao? Mời đi. Hương Lan lướt nhìn Mai Anh Đôi mắt cô ta ánh lên tia lạnh lẽo Cô định làm gì? Giết mẹ con nó Mai Anh nhách môi Tao muốn nó phải đau khổ như cách tao đã từng Hương Lan khẽ cau mày nhưng không phản đối Cô ta chưa bao giờ có ý định giết người Nhưng nếu Ngọc Bích biến mất Minh Quân có thể sẽ quay lại với cô ta Cô có kế hoạch gì chưa? Hương Lan hỏi giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý dĩ nhiên mai anh mỉm cười tối hôm đó Ngọc Bích nhận được tin nhắn từ ba mình ba không khỏe con về nhà một lát với ba được không lòng cô bỗng dưng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ dù ba cô chưa từng thực sự quan tâm đến cô nhưng khi nhận được tin nhắn này cô vẫn không thể không đi Minh Quân không có ở nhà cô không muốn gọi anh Vì cô biết anh cũng đang mệt mỏi với mọi chuyện Thế nhưng khi cô về đến nhà không có ai ở đó Căn nhà yên ắng đến đáng sợ ba, Cô gọi nhưng không ai trả lời Vừa bước vào phòng khách Một bàn tay đột ngột bịt miệng cô từ phía sau Cô kinh hoàng dãy ruộng nhưng đã quá muộn Một cơn choáng vắng ập đến Mọi thứ tối dầm lại Không khí trong nhà kho ẩm mốc Tối tăng đến đáng sợ, những tia sáng yếu ớt từ khe hở trên mái nhà chỉ đủ để thấy những vết bẩn loang lổ trên sàn xi măng. Ngọn đèn lờ mờ trong nhà kho cũ kỹ nhấp nháy, ánh sáng yếu ớt hắt lên những bức tường loang lổ đầy bụi bẩn. Ngọc Bích nằm trên sàn lạnh lẽo, cơ thể đau nhức đến mức gần như tê liệt. Cô không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu. Nhưng từng giây trôi qua đều khiến nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng cô. Cô phải trốn khỏi đây. Cô cố gắng cử động đôi chân đang run rẩy, bấu chặt vào vách gỗ mục nát bên cạnh để đứng dậy. Nhưng cơn chóng váng từ cú đánh vào đầu khi bị bắt cóc khiến cô hòa mắt, cả cơ thể lảo đảo. Không được gục ngã. Cô cắn chặt răng, lê từng bước chân chậm chạp về phía khung cửa sổ nhỏ phía trên tường. Nếu có thể trèo lên đó, cô có thể tìm cách kêu cứu. Dùng hết chút sức lực còn lại, Ngọc Bích bám lấy một thùng gỗ gần đó. Dùng nó làm điểm tựa để trèo lên. Nhưng khi vừa bám được vào mép cửa sổ, cánh cửa đột ngột mở ra. Mày muốn trốn sao? Mai Anh đứng đó cùng với Hương Lan. Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt Mai Anh rực lên tia ác độc. Mày nghĩ mày có thể chạy thoát à? Mày anh nhách môi, tay cầm một cây gậy sát, gõ nhẹ xuống nền xi măng. Từng tiếng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hương Lan khoanh tay đứng bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh không biểu lộ chút thương hại nào. Ngọc Bích cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cô không muốn tỏ ra sợ hãi. Tại sao chị phải làm như vậy? Giọng cô run dày nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Vì mày đáng bị như thế. Mày anh cười khẩy, mày cướp đi tất cả của tao. Đến lúc mày phải trả giá rồi. Không để Ngọc Bích kịp phản ứng, mày anh vung cây gậy sắt lên. Bạn năng mách bảo cô phải tránh đi. Nhưng cơ thể cô quá yếu. Bốp. Cơn đau nhói buốt lan từ bắp chân lên tận đỉnh đầu. Cả người cô mất thăng bằng, rơi thẳng từ độ cao hơn 2 mét xuống nền đất cứng. Á Cơn đau ập đến dữ dội Như thể từng khớp dương trong cơ thể cô đang vỡ vụn Và rồi cô cảm thấy Một dòng ấm nóng chảy xuống giữa hai chân Ngọc Bích hoảng hốt Đưa tay xuống chạm vào Máu Cô sững sờ Không, không thể nào Đứa bé Cô muốn hét lên, muốn cầu cứu Nhưng cổ họng cô nghẹn lại không thốt nên lời Cảm giác đau đớn, sợ hãi Và tuyệt vọng bao trùm lấy cô Trời ạ, mày Hương Lan lùi lại một bước Dường như nhận ra điều gì đó Nhưng mai anh vẫn không quan tâm Chỉ cười lại Mày muốn đóng kịch sao Cứ nằm đó mà chết đi Cùng lúc đó Minh Quân đang lao đến Anh nhận được tin báo từ cấp dưới Hệ thống định bị gắn Trong chiếc vòng cổ Mà Ngọc Bích Thường đeo đã phát tín hiệu Khi xe dừng lại trước nhà kho Minh Quân gần như bật cửa Lao ra anh không nghĩ gì khác chỉ cần tìm thấy cô anh xông vào trong và cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng ngọc bích nằm trên sàn máu lang lổ quanh chân cô mắt cô nhắm nghiền hơi thở yếu ớt một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng mình quần anh lao đến quỳ xuống bên cạnh cô bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô ngọc bích em tỉnh lại đi cô khẽ động đậy Hàng mi mỏng dung nhẹ Đôi môi trắng bạch của cô khẽ hé mở Nhưng chỉ thì thào được một từ Con Tìm mình quần như bắp nghẹt Con Anh nhìn vào Vệt máu đỏ thẫm dưới chân cô Và trong khoảnh khắc đó Sự thật kinh hoàng ập đến Cô đã mang thai Anh không biết Anh chưa từng hay biết Nhưng giờ đây mọi thứ đã quá muộn hành lang bệnh viện lạnh lẽo minh quân ngồi bên ngoài phòng cấp cứu hai tay siết chặt thành ghế gấp ngón tay trắng bạch anh không biết đã bao lâu rồi cánh cửa bật mở bác sĩ bước ra khuôn mặt nặng trĩu cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng thai nhi không giữ được lời nói đó như một nhát dao tâm thẳng vào tim minh quân anh nhắm mắt lại nỗi đau xé nát lồng ngực anh đã không bảo vệ được cô Anh đã mất đi đứa con của mình. Khi anh bước vào phòng bệnh, cô đang nằm đó, vẻ mong manh đến đáng sợ. Hàng mi khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra nhìn anh. Mình quần dọc cô yếu ớt. Anh bước lại gần nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô. Anh đây, một giọt nước mắt chảy dài trên má cô. Con của em không còn nữa. Mình quần nhắm mắt lại, bàn tay anh run rẩy siết chặt tay cô mình quận ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của Ngọc Bích cô vẫn nằm im đó đôi mắt mở nhưng vô hồn không còn chút ánh sáng nào cô không nói chuyện với anh không khóc, không nổi giận chỉ nằm đó như một con búp bê bị vỡ không chút cảm xúc nỗi đau của cô như một lưỡi sao cứ sâu vào trái tim anh anh biết cô đang chịu đựng điều gì anh biết mất đi một sinh mạng nhỏ bé đang lớn lên trong cô là một cú sốc quá lớn nhưng cô không cần nói ra bởi vì anh có thể cảm nhận được và anh hận bản thân mình đến tận xương tủy anh siết chặt bàn tay mình móng tay cắm vào da thịt đến chảy máu nhưng vẫn không thấy đau bởi vì nỗi đau trong lòng anh còn gấp vạn lần như thế những cái ác độc cũng nhanh chóng xa lưới Phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh đèn trắng dọi xuống, hai gương mặt đầy lo lắng và tức giận. Mai Anh và Hương Lan bị còng tay, ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế kim loại cứng nhắc. Cả hai đều đã mất đi vẻ ngoài kiêu ngạo, quyền lực đi trước kia. Giờ đây họ chẳng khác gì hai con thú bị dồn vào đường cùng. Một viên cảnh sát đứng trước mặt họ, giọng trầm lạnh. Hai người bị bắt, bị tội bắt cóc. Và cố ý gây thương tích nghiêm trọng Các cô có gì để khai báo không? Mai Anh cắn môi Ánh mắt đảo nhanh qua Hương Lan Cô ta không thể để bản thân Dính vào chuyện này một mình Tôi không làm gì cả Là cô ta lên kế hoạch Tôi chỉ làm theo Mai Anh hét lên giọng đầy tức giận Hương Lan quay phát sang Trừng mắt nhìn cô ta Mày nói cái gì? Chính mày là người nghĩ ra kế hoạch này Đừng có đổ hết lên đầu tao Mai Anh bật cười nhưng nụ cười đầy khinh miệt Mày nghĩ có thể thoát tội à? Tao không ngu như mày tưởng đâu Hương làn đập mạnh tay lên bàn Trước còng sát va chạm với kim loại Phát ra tiếng chói tai Mày đừng có giả vờ trong sạch Chính mày gợi ý tao bỏ thuốc ngủ vào nước của con nhỏ đó Mai Anh chừng mắt tức giận đến mức đỏ bừng mặt Thế ai là người nghĩ ra chuyện giam nó lại hả? Ai là người gọi người chặn nó giữa đường? Đừng có giả vờ vô tội Hương Lan nghiến rằng cơ thể run lên Vì giận dữ Mày là con khốn Mai Anh lúc nào mày cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân Tao đã ngu khi tin mày Sẽ giúp tao có được minh quân Mai Anh bật cười Nhưng trong ánh mắt Lại lé lên sự thù hận Mày nghĩ mày có thể có được minh quân Đừng có mơ Đàn bà như mày chỉ là món đồ chơi mà thôi Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của Hương Lan. Cô ta nhảy khỏi ghế, lao vào mai anh, định cao cấu như một con thú hoang. Mày im đi! Nhưng ngay khi cô ta vừa nhào tới, hai cảnh sát lập tức bước tới kéo cô ta lại. Đủ rồi, hai người tưởng đây là chỗ đánh nhau sao? Một viên cảnh sát quát lên, ánh mắt lạnh lùng. Hương Lan thở hồn hển ánh mắt để căm hận. Tôi không để yên chuyện này đâu. Tôi sẽ khai hết Tất cả là do Mai Anh Chính cô ta là kẻ chủ mưu Mai Anh kinh hoàng quay sang Mặt tái mét Mày dám Hương làn nhếch môi ánh mắt đắc thắng Có gì mà không dám Nếu tao phải ngồi tù Tao sẽ kéo mày theo cùng Mai Anh cười nhạt Nhưng giọng nói để cay độc Mày tưởng khai báo là có thể thoát tội Mày cũng là đồng phạm Cùng chung số phận với tao thôi Hai người chừng mắt nhìn nhau không còn là đồng minh, không còn là bạn bè. Cảnh sát quay sang giọng lạnh lùng. Rất tốt, nếu đã vậy các cô cứ khai hết ra đi. Chúng tôi sẽ có cách xử lý. Không ai còn muốn bảo vệ ai nữa. Bọn họ đã chính thức trở thành kẻ thù. Và đây là ngày tàn của cả hai. Hai tháng sau, Ngọc Bích đứng trước cánh cửa lớn của căn biệt thự xa hoa Mà cô từng gọi là nhà Hơi thở cô nhẹ bẫng Nhưng trái tim thì nặng chịu Đây là nơi chứa đựng biết Bao kỷ niệm của cô và Minh Quân Những khoảnh khắc dịu dàng Những trận cãi vã Những lần trái tim cô đập rộn ràng Vì người đàn ông ấy Nhưng giờ đây tất cả đã trở thành ký ức Cô phải rời đi Từ ngón tay siết chặt quai túi sách Cô nhắm mắt cố ngăn dòng nước mắt trực trào Quyết định rời đi này Không dễ dàng Cô không ghét Minh Quân nhưng cô không thể ở bên anh nữa. Cô không thể xả vờ như chưa từng bị tổn thương, chưa từng bị đẩy đến bực thẳm của nỗi đau. Mất đi đứa con bị cuốn vào một cuộc hôn nhân không rõ ràng, bị cuốn vào cuộc chiến của hận thù. Tất cả đã bắt kiệt sức lực của cô. Cô cần được tự do. Tiếng cửa mở phía sau lưng khiến cô cứng người lại. Em thực sự muốn rời đi sao? Giọng nói chầm thấp khàn đặc quen thuộc vang lên phía sau. Minh Quân Ngọc biết không quay lại. Cô sợ nếu nhìn thấy ánh mắt anh, cô sẽ không đủ can đảm rời đi nữa. Phải! Cô đáp giọng nhẹ như gió thoảng. Minh Quân bước lại gần hơn. Anh đứng sau lưng cô, đôi mắt dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé ấy. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi. Anh có thể mất cô mãi mãi. Anh đã từng làm tổn thương em Giọng anh chậm sãi nặng nề, Nhưng anh chưa từng muốn buông tay em Ngọc bích mím chặt môi Nếu là trước đây cô sẽ cảm thấy ấm áp khi nghe những lời này Nhưng giờ đây tất cả những gì cô có thể cảm nhận Chỉ là một vết thương sâu hóa trong lòng Cô hít một hơi thật sâu Lấy hết can đảm quay lại đối diện với Minh Quân Nhưng em không còn đủ sức để ở lại minh quần giữ người cô thực sự muốn rời đi ánh mắt anh tối sầm lại bàn tay siết chặt bên hông nhưng cuối cùng anh vẫn buông thõng xuống anh hiểu nhưng thực sự anh không hiểu anh không thể hiểu được cảm giác của cô nỗi đau mà cô đã phải trải qua anh chỉ biết rằng nếu cứ níu kéo cô cô sẽ càng đau khổ hơn vậy nên anh để cô đi ngọc bích nở một nụ cười nhẹ Nhưng nó không chạm đến đáy mắt. Cô nhấc chân bước đi từng bước một. Mình quần giữ cô lại. Anh chỉ đứng đó dõi theo bóng lưng cô nhỏ dần rồi biến mất. Cánh cửa biệt thự đóng sầm lại. Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Mình quần lặng lẽ đứng trong sảnh. Bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô thực sự rời xa anh. Lồng ngực anh đau nhói Nhưng anh không thể làm gì Anh đã làm tổn thương cô quá nhiều Anh không có tư cách giữ cô ở lại Thế là thời gian trôi thật nhanh Thị trấn nhỏ ven biển Chào đón Ngọc Bích Bằng những cơn gió mát lành Và nhịp sống bình yên Nơi đây hoàn toàn trái ngược Với cuộc sống sâu bồ ở thành phố Mà cô từng gắn bó Sau khi rời ra Minh Quân Cô quyết định bắt đầu lại từ đầu Cô dùng số tiền sau khi ly hôn để mở một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh. Quán không lớn chỉ đủ để chứa vài bàn gỗ nhỏ, một kệ sách đầy những cuốn tiểu thuyết cũ và một góc vườn đầy hoa, nhưng đó là nơi cô cảm thấy thoải mái nhất. Mỗi ngày sau khi học xong ở trường, cô tự tay pha chế từng ly cà phê, phục vụ những vị khách ghé qua, tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, Trái tim cô vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy. Không phải là một cô gái quá cởi mở, nhưng sự dịu dàng và kiên cường của Ngọc Bích lại khiến nhiều người chú ý. Không ít bị khách quen đã bắt đầu có tình cảm với cô. Một trong số họ là Quang Huy, một doanh nhân trẻ, thành đạt nhưng không quá vô trường. Anh ta thường xuyên đến quán, ngồi ở một góc gần cửa sổ. Gọi một tách Cappuccino Và trò chuyện với cô về cuộc sống Về những cuốn sách hay Có lần anh ta khẽ hỏi Ngọc Bích Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện cho ai đó Một cơ hội chưa Cô nhìn anh ta mỉm cười nhạt Có những thứ đã ăn sâu vào trái tim Dù em có cố quên Nó vẫn luôn ở đó Quang Huy im lặng Nhưng anh ta hiểu Dù cô không nói rõ Nhưng trong ánh mắt trong giọng nói của cô vẫn có hình bóng của một người đàn ông khác. Và điều đó khiến bất kỳ ai muốn bước vào trái tim cô đều chùn bước. Ngọc Bích không hề biết rằng có một người vẫn luôn dõi theo cô từ xa. Mỗi sáng khi cô mở cửa quán, luôn có những vị khách đặc biệt ghé đến. Có hôm là một nhóm du khách đột nhiên tìm đến và gọi rất nhiều món, giúp quán đồng túc hơn hẳn. Có hôm là một đơn hàng lớn từ một công ty nào đó, Đặt hàng cho nhân viên cả tháng trời. Có hôm là một thợ sửa chữa xuất hiện trước quán và bảo rằng anh ta được thuê để sửa mái hiền bị rột dù Ngọc Bích chưa từng liên hệ với ai cả. Những điều nhỏ nhặt ấy cứ tiếp diễn nhưng cô chưa từng nghĩ sâu xa. Chỉ đến khi một hôm một món quà được đặt trước cửa quán là một chiếc khăn lụa giống hệt chiếc khăn năm xưa cô từng để lại trong căn phòng của Minh Quân vào đêm định mệnh ấy. Tim cô đập mạnh, cô biết người gửi là ai, nhưng vẫn không có tên, không có tin nhắn, không có dấu hiệu nào của Minh Quân xuất hiện trước mặt cô. Anh chỉ lặng lẽ dõi theo, giúp đỡ mà không đòi hỏi gì cả. Một buổi tối muộn khi quán đã vắng khách, Ngọc Bích bước ra ngoài để đóng cửa. Một người đàn ông cao lớn đứng phía đối diện, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Gió thổi nhẹ làm lay động mái tóc anh. Minh Quân Cô không thể nhầm được Trái tim cô thắt lại Cô đã nghĩ anh sẽ không tìm cô Nhưng anh đã đến Cô không biết phải nói gì Cô đã chuẩn bị tinh thần rằng Sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa Nhưng giờ phút này Tất cả những cảm xúc cô đã cố chôn sống Lại sơn trào mãnh liệt Cô cắn môi Giọng cô khẽ run khi hỏi Sao anh lại ở đây? Minh quần nhìn cô thật lâu, ánh mắt anh có gì đó sâu thẳm. Anh không thể không tìm em. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến lòng cô chấn động. Em có biết mình đã chạy xa đến mức nào không? Anh bước đến gần cô hơn giọng trầm ấm. Nhưng dù xa đến đâu, anh cũng sẽ tìm em. Nước mắt cô đột nhiên trào ra. Tất cả những tổn thương, những kìm nén bấy lâu nay nhiều vỡ quả. Cô quay mặt đi, cố che giấu cảm xúc của mình. Anh đến muộn rồi, Minh Quân. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết nhẹ như muốn chấn an. Anh không quan tâm muộn hay sớm, anh chỉ biết một điều. Cô ngước lên nhìn anh. Anh yêu em. Lần đầu tiên, Minh Quân nói điều mà cô đã từng khao khát được nghe. Lần đầu tiên, anh không trốn tránh nữa. Lần đầu tiên, anh thật lòng thừa nhận tình cảm của mình. Ngọc Bích đứng trước cửa quán cà phê nhỏ của mình, hít một hơi thật sâu để cơn gió biển mang theo hương vị mặn mòi, thổi nhẹ qua mái tóc. Đã bao lâu rồi, cô tự hỏi, bao lâu rồi cô cố gắng quên đi minh quân, quên đi những tổn thương cũ, quên đi tất cả những gì anh đã từng mang đến cho cô. Nhưng có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không thể phai nhạt. Bước chân quen thuộc của một người đàn ông khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai, Minh Quân. Anh đứng trước cô vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là ánh mắt trầm ổn và đầy quyền lực ấy. Nhưng hôm nay trong mắt anh có một tia sáng dịu dàng mà cô chưa từng thấy trước đây. Anh phải gặp em để giải thích, để xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Giọng anh trầm ấm như đang đè nén một nỗi niềm không thể thổ lộ. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có em, Ngọc Bích. Anh yêu em hơn tất cả những gì anh từng biết. Tim cô như ngừng đập, lời tỏ tình mà cô đã từng mong mỏi. Này lại đến vào khoảnh khắc này. Ngọc Bích cười chua chát, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng em đã mất anh rồi. Em sợ, em sợ tình yêu của anh. Sợ đối mặt với sự thật về chúng ta Mình quần tiến thêm một bước Ánh mắt kiên định Anh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô lau đi giọt nước mắt Mà cô không biết đã rơi từ bao giờ Chúng ta có thể đối mặt Với bất cứ điều gì Miễn là có nhau Anh muốn được bên em Cô lắc đầu giọng nghẹn ngào Em đã sợ Sợ rằng anh không thật lòng Sợ rằng em chỉ là một quân cờ Trong kế hoạch của anh Minh Quân cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán cô, giọng anh đầy chắc chắn. Anh đã sai, đã tổn thương em, nhưng anh sẽ không để em đi nữa. Anh yêu em và em biết điều đó. Cô không thể phủ nhận nữa, cô yêu anh hơn bất cứ ai trên đời. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, Minh Quân quỷ xuống, rút ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Ngọc Bích, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp tất cả. Em có thể ghét anh, có thể giận anh. Nhưng xin hãy làm vợ anh một lần nữa. Hãy để anh được bảo vệ em. Cô đưa tay che miệng, trái tim đập loạn nhịp. Anh đã từng cầu hôn cô, nhưng lần đó không có tình yêu. Lần này mọi thứ khác biệt. Lần này đó là tình yêu thật sự. Cô cúi xuống ôm lấy minh quân, nước mắt lan dài. Vâng, em đồng ý. Anh ôm chặt cô, như thể nếu buông tay... Cô sẽ lại rời xa anh lần nữa Tiếng sóng vỗ dì rào trên bãi biển Ánh mặt trời phản chiếu lên từng làn nước trong vắt, Tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ Ngọc bích khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi Nhẹ nhàng như cơn gió biển Hôm nay cô lại sẽ trở thành vợ của Minh Quân Cô bước từng bước trên con đường trải đầy hoa Tiến về phía người đàn ông đang chờ cô ở cuối lễ đường Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt không che giấu được tình yêu và niềm hạnh phúc. Cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ. Mình quần đưa tay ra nắm lấy tay cô. Anh hứa sẽ yêu em, bảo vệ em, ở bên em suốt đời. Ngọc Bích mỉm cười nước mắt hạnh phúc long lanh trong đôi mắt cô. Em cũng hứa sẽ yêu anh, tin tưởng anh và mãi mãi bên anh. Anh yêu em, em yêu anh. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc từ bạn bè, người thân. Dưới bầu trời trong xanh, giữa tiếng sóng biển du dương, họ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Một chương của yêu thương, tin tưởng và hạnh phúc. Họ đã mất nhau một lần. Nhưng lần này họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Một năm sau, cơn đau lan khắp cơ thể. Từng đợt co thắt khiến Ngọc biết nắm chặt tay Minh Quân, bấu víu vào sự hiện diện duy nhất giúp cô giữ vững tinh thần. Phòng sinh tràn ngập tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp, tiếng y tá di chuyển hối hả chuẩn bị cho giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Minh Quân dù bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh và kiên định, nhưng trong lòng lại hoảng loạn hơn bao giờ hết, bàn tay anh siết chặt tay cô. Cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo của cô đang run rẩy vì cơn đau. Đôi mắt sắc bén thường ngày của anh giờ đây, mờ đi bởi những xúc cảm hỗn độn, lo lắng, yêu thương và hơn hết là sợ hãi. Ngọc Bích, anh cúi xuống, giọng trầm thấp, cố gắng truyền cho cô sức mạnh. Ngọc Bích khẽ nhách môi, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy yêu thương. Mồ hôi túa ra trên trán cô, hơi thở nặng nhọc. Minh quân Em sợ Anh lập tức đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xoài trên mặt cô Giọng nói kiên định nhưng dịu dàng Đừng sợ, anh ở đây Luôn luôn ở đây Giây phút ấy, lần đầu tiên trong đời Mình quần cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết Thế nào là bất lực Anh, người có thể khống chế cả thương trường Đưa ra những quyết định tàn nhẫn và chính xác trong công việc Lại chẳng thể làm gì hơn Ngoài việc đứng bên cạnh cô Cùng cô vượt qua nỗi đau này. Đến lúc rồi. Giọng bác sĩ vàng lên. Ngọc bích gật đầu. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt Minh Quân. Cô nhìn thấy tình yêu, sự lo lắng và một lời hứa không lời trong đôi mắt ấy. Và rồi cô dồn toàn bộ sức lực còn lại. Cơ thể căng lên từng đợt và cuối cùng. Một tiếng khóc non nớt vang lên. Xé tan bầu không khí ngột ngạt. Minh Quân sững người. Trái tim anh như nghẹn lại khi nghe âm thanh ấy, tiếng khóc đầu tiên của con anh. Khi y tá bế đứa trẻ lên, lau sạch người và cuốn khăn cẩn thận, rồi đặt bé vào tay anh. Mình quần cảm giác như thế giới xung quanh anh, đột nhiên trở nên nhỏ bé. Anh nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ bé ấy, một đứa trẻ với làn da mềm mại, đôi mắt chưa mở hẳn. Nhưng hơi thở nhỏ nhắn ấy lại khiến trái tim anh thắt chặt. Con chúng ta anh thì thầm giọng anh nghẹn lại dễ thương quá ngọc bích dù mệt mỏi đến kiệt sức nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của minh quân khi bế con lòng cô dâng lên một cảm xúc mãnh liệt anh nghĩ bé giống ai cô hỏi giọng lạc đi vì xúc động minh quân cúi xuống nhìn đứa trẻ đang nằm yên trong tay mình anh nghĩ con có đôi mắt của em rồi anh quay sang nhìn cô ánh mắt đầy dịu dàng Cảm ơn em, Ngọc Bích. Cảm ơn vì đã mang đến cho anh món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Cuộc sống của Minh Quân thay đổi theo cách mà chính anh cũng không ngờ tới. Công việc vẫn bận rộn. Nhưng bây giờ mọi cuộc họp, mọi chuyến công tác đều được lên kế hoạch. Sao cho anh có thể về nhà sớm nhất có thể. Về với Ngọc Bích. Về với con gái nhỏ của họ. Lần đầu tiên trong đời anh không muốn trở thành một doanh nhân lạnh lùng. Anh chỉ muốn là một người chồng, một người cha. Những đêm mất ngủ vì con quấy khóc, những lần thay tã đầy hỗn loạn, những lúc loay hoay phà sữa mà sữa đổ tung tóe khắp bếp, tất cả đều là những trải nghiệm minh quân chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua. Nhưng anh lại không hề cảm thấy khó chịu, anh cảm thấy hạnh phúc. Anh có cần giúp không? Ngọc Bích hỏi, giọng cô vẫn còn lẫn chút mệt mỏi khi nhìn Minh Quân vật lộn với chiếc tã trên tay, Minh Quân cao mày cố gắng ghép hai mép của chiếc tã lại nhưng nó cứ lệch lạc. Không, anh tự làm được. Nhưng đúng lúc anh vừa hoàn thành, đột nhiên một dòng nước ấm bất ngờ bắn thẳng vào mặt anh. Minh Quân đơ người. Ngọc Bích bật cười lớn đến mức nước mắt trào ra. Ôi trời ơi, Minh Quân, anh bảo là anh đã sẵn sàng cơ mà. Minh Quân lau mặt Nhưng mà nhìn con gái nhỏ Vẫn còn cười khai khách Được rồi con gái Ba nhớ kỹ chuyện này Lần sau con không qua mặt được ba đâu Ngọc Bích ôm bụng cười Đến mức không thể nói được gì Lần đầu tiên cô thấy Minh Quân Vốn lạnh lùng nghiêm túc Lại lộ ra vẻ mặt đầy bối rối như vậy Và trong khoảnh khắc đó Cô biết rằng cô đã chọn đúng người Một năm sau đó Một buổi chiều đầy nắng Minh Quân trở về nhà sớm hơn thường lệ. Anh bước vào phòng con gái, nhìn thấy cô bé đang cố vươn tay chạm vào chiếc xúc sắc đầy màu sắc, đôi mắt to tròn đầy sự kiên định, y hệt như mẹ bé. Anh ngồi xuống mỉm cười. Nào con gái, cố lên nào. Ngọc Bích từ xa nhìn chồng mình, lòng tràn ngập hạnh phúc. Người đàn ông từng khiến cô e rẻ, từng khiến cô lo sợ. Giờ đây lại là người dịu dàng nhất trên thế gian. Một tuần sau, điều bất ngờ đã xảy ra. Minh Quân đứng trong phòng làm việc thì nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên. Ba Anh chết lặng. Cô bé vừa gọi anh là ba. Anh lao ra khỏi phòng đến bên con gái. Đôi mắt rực sáng. Ngọc Bích, em nghe thấy không? Ngọc Bích cười rạng sỡ gật đầu. Con bé gọi anh đấy. Minh Quân ôm con gái vào lòng hôi lên chán bé. Con gái của ba, con thật giỏi. Cô bé cười khanh khách, đôi tay nhỏ xíu bám lấy áo anh. Ngọc Bích lặng nhìn chồng mình. Người đàn ông từng nghĩ rằng mình không biết yêu, không biết cách trở thành một người chồng, một người cha. Nhưng anh đã thay đổi. Và cô yêu anh hơn tất cả. Cảm ơn anh, Minh Quân. Minh Quân nhẹ nhàng xoa tay lên bụng Ngọc Bích, nơi đứa con thứ hai của họ đang lớn dần từng ngày. Ánh mắt anh tràn đầy yêu thương, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc của hạnh phúc này. "Không, anh mới là người phải cảm ơn vì đã có em và các con." Ngọc Bích mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh. Nhưng rồi, ánh mắt cô chợt trở nên nghiêm túc. Đôi môi mím chặt như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Minh Quân Anh lập tức nhận ra sự thay đổi trong nét mặt cô. Sao thế em? Em muốn đi thăm mai anh. Không khí như trứng lại trong xe lát. Minh Quân sững người. Đôi mày nhíu lại để cảnh giác. Em chắc chứ? Dòng anh trầm thấp, không giấu được sự lo lắng. Ngọc Bích hít sâu một hơi, gật đầu chắc chắn. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em cần phải làm điều này. Minh Quân nhìn cô thật lâu. Ánh mắt đầy phức tạp. Anh biết cô không phải kiểu người dễ dàng quên đi những tổn thương. Nhưng đồng thời cũng hiểu rõ tấm lòng bao dung của cô. Cuối cùng anh khẽ thở dài, đặt tay lên tay cô siết nhẹ. Được, nhưng anh sẽ đi cùng em. Ngọc Bích mỉm cười, lòng cô chợt nhẹ bẫng bởi vì lần này cô sẽ đối diện với quá khứ không còn oán hận mà là để khép lại nó một lần và mãi mãi. Ngọc Bích đứng trước cổng trại giam, lòng cô chịu nặng. Cô biết cuộc gặp này sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng từ sâu trong đáy lòng cô vẫn muốn đến. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô đối diện với quá khứ đầy oán hận này để có thể thực sự bước tiếp. Bàn tay cô siết chặt vào tấm áo khoác, đôi mắt nâu trầm lặng hướng về phía cánh cửa sắt lạnh lẽo, đang từ từ mở ra. Em chắc chắn về quyết định này chứ? Mình quần đứng bên cạnh, giọng trầm thấp, mang theo một chút lo lắng. Ngọc biết quay sang anh, nhẹ nhàng gật đầu. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em cần phải làm điều này. Mình quần nhìn sâu vào đôi mắt cô rồi thở dài. Nhưng em hãy chuẩn bị tinh thần, cô ta không phải người dễ dàng chấp nhận lỗi lầm đâu. Ngọc Bích mỉm cười nhợt nhạt, em biết, nhưng ít nhất em muốn cho chị ấy một cơ hội. Nói rồi cô bước vào bên trong để lại Minh Quân đứng nhìn theo, với ánh mắt vừa kiên định vừa lo lắng. Trong căn phòng lạnh lẽo với chiếc bàn sắt cũ kỹ đặt giữa, mai anh ngồi đó bộ đồng phục tù nhân trên người. Khiến cô trông tiểu tị hơn hẳn Sao với hình ảnh kiêu ngạo trước đây Đôi mắt cô sắc lạnh Ánh nhìn đầy thù hận khi thấy Ngọc Bích bước vào Mày còn đến đây làm gì Mai anh gặn giọng, Ánh mắt toé lừa Đến để nhục mạ tao Để khoe khoang mày hạnh phúc ra sao à Ngọc Bích bình tĩnh ngồi xuống Ánh mắt cô không hề có ý cười cợt Hay diễu cợt Cô chỉ im lặng nhìn chị gái mình Em không đến đây để cãi nhau Em chỉ muốn thăm chị Mai Anh bật cười khinh miệt Giọng cười sắc như lưỡi dao Mày đúng là giả tạo đến tận phút cuối cùng Tao không cần sự thương hại của mày Hiểu chưa Ngọc Bích siết chặt tay mình trên bàn Cố giữ bình tĩnh Chị có thể ghét em Có thể nghĩ rằng em đã lấy mất mọi thứ của chị Nhưng ba vẫn là ba của chúng ta Em sẽ chăm sóc ông ấy Mai Anh khựng lại Khóe môi giật nhẹ Nhưng cô vẫn cười lạnh Đừng có mà làm bộ tốt đẹp Tao không tin nổi Một kẻ như mày lại muốn giúp tao Mày có biết tao ghét mày đến mức nào không Ngọc biết nhìn chị gái mình Một lúc lâu Ánh mắt cô không còn sự trách móc Hay tổn thương như trước nữa Chị có thể ghét em bao lâu cũng được Nhưng nếu một ngày nào đó Chị thực sự muốn quay lại Muốn làm lại từ đầu Em sẽ giúp chị Mai anh sững sờ, đôi mắt cô bỗng nhiên sao động. Lần đầu tiên trong ánh mắt ấy, không còn sự căm ghét quá khích, không còn sự hung hoang thưởng thấy. Chỉ còn một nỗi đau sâu thẳm, một sự nuối tiếc. Bàn tay cô đặt trên bàn dần siết lại, móng tay bấm chặt vào da thịt. Mày thật sự nghĩ tao còn cơ hội để làm lại sao? Ngọc bích không trả lời ngay, cô chỉ nhẹ nhàng đáp. Chúng ta ai cũng có quyền Làm lại từ đầu Giọng nói ấy nhẹ nhàng Nhưng lại như một nhát sao Đâm vào tận đáy lòng Mai Anh Những giọt nước mắt bất giác rơi xuống Cô chưa từng nghĩ mình sẽ khóc Nhưng giây phút này Cô không thể nào ngăn lại được Cô bật khóc Lần đầu tiên Trước mặt người em gái Mà cô từng căm ghét đến tận xương tùy Cô bật khóc như một đứa trẻ Tao sai rồi nhưng đã quá muộn rồi, đúng không? Ngọc Bích nhìn chị mình, ánh mắt cô buồn nhưng không còn trách móc. Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai vẫn nằm trong tay chị. Mai anh không trả lời nữa, chỉ gục đầu xuống bàn, tiếng khóc ngẹn lại trong cổ họng. Ngọc Bích nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Cô không nói thêm điều gì, chỉ khẽ đặt một màu giấy nhỏ lên bàn trước khi rời đi. Đây là số của luật sư, nếu chị muốn bắt đầu lại em sẽ giúp chị. Mai Anh ngẩng đầu nhìn tờ giấy ấy nhưng không đưa tay ra ngay. Cô nhìn theo bóng lưng của Ngọc Bích khi cô bước ra ngoài, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy trái tim mình nặng chĩu, hối hận. Mình quần đứng chờ bên ngoài, ánh mắt anh dõi theo bóng sáng người phụ nữ của mình khi cô bước ra. Em ổn chứ? Anh hỏi giọng trầm thấp. Ngọc Bích dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xám nhạt. Cô cảm thấy có một thứ gì đó nhẹ nhõm trong lòng. Cô đã nói những điều cần nói, đã làm những gì có thể làm. Và giờ đây, cô không còn bị ám ảnh bởi quá khứ nữa. Cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Em ổn rồi. Minh Quân mỉm cười. Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như một lời khẳng định rằng, dù thế nào anh cũng sẽ luôn ở bên cô. Vậy thì đi thôi. Ngọc Trang và Quốc Bảo đang đợi. Ngọc Bích khẽ gật đầu bước đi bên cạnh Minh Quân, bỏ lại phía sau tất cả những hận thù, những đau thương. Cô bước về phía trước nơi có một cuộc sống mới đang chờ đợi. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây trải dài trên bãi cỏ xanh mướt nơi tấm thảm picnic đã được trải sẵn. Ngọc Trang và Quốc Bảo đang ngồi thư giãn trên tấm thảm rộng, cười nói vui vẻ, trong khi cậu con trai nhỏ của họ đang chậm chững bước đi với sự vụng vẻ đáng yêu của một đứa trẻ mới biết đi. Nhìn kìa! Ngọc Trang cười dạng dỡ, vỗ nhẹ vào tay chồng. Anh xem con mình kìa đi được vững hơn rồi đấy. Quốc Bảo mở rộng vòng tay đón con trai, ánh mắt đầy tự hào cậu nhóc này lớn nhanh thật sớm muộn gì cũng sẽ chạy nhảy khắp nơi cho mà xem ngọc bích đứng bên cạnh minh quân nhẹ nhàng cười theo cô khẽ liếc nhìn người đàn ông đang bế con gái họ trong tay ánh mắt anh đầy yêu thương và dịu dàng khi dỗ dành bé có vẻ như con gái chúng ta cũng sắp có bạn chơi rồi nhỉ ngọc bích trêu đùa ánh mắt lóe lên sự thích thú Minh Quân khẽ nhớ mày đôi môi hơi nhếch lên Còn lâu Em nghĩ con gái anh đã đủ lớn Để chơi cùng mấy cậu nhóc sao Cô bé này vẫn là công chúa bé bỏng của anh Ngọc Trang bật cười nhau mắt chiêu gạo anh trai Anh à Cưng chiều con bé như vậy Sau này có khi anh sẽ là ông bố khó tính nhất Khi con bé lớn lên cũng nên Quốc bảo cũng gật đầu phụ họa Không sớm thì muộn Minh Quân à Con gái rồi cũng sẽ lớn Cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Minh Quân lắc đầu đầy vẻ nghiêm túc. Không đời nào nếu nó dám dẫn một cậu trai nào về nhà, anh sẽ đích thần kiểm tra lý lịch cậu ta từ đầu đến chân. Ngọc Bích vì cười nắm tay anh, ánh mắt tinh nghịch. Em có thể hình dung ra cảnh anh sẽ đi theo con bé đến tận buổi hẹn hò đầu tiên. Minh Quân khẽ nghiến rằng mắt đầy sự cảnh giác. Anh không cần tưởng tượng. Bởi vì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Cả nhóm bật cười trước sự bảo bọc quá mức của Minh Quân. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ngọc Bích cảm thấy lòng cô dịu lại. Anh có thể kiên cường, có thể lạnh lùng với cả thế giới. Nhưng với gia đình, anh mãi là chỗ dựa vững chắc nhất. Bầu không khí vui vẻ tràn ngập trong buổi xã ngoại, cho đến khi một cơn đau đột ngột siết chặt bụng dưới của Ngọc Bích. Cô khựng lại. Bàn tay siết chặt vạt váy Hơi thở cô trở nên rồn rập Mình quần Cô run giọng Mắt mở to để hoảng loạn Em nghĩ đã đến lúc rồi Không khí ngay lập tức thay đổi Mình quần thoáng giữ người Trước khi phản ứng nhanh như cắt Cái gì Anh lập tức quỷ xuống Hai tay đặt lên vai cô đẩy lo lắng Em chắc chứ em có đau nhiều không Ngọc viết nắm chặt tay anh Cơn đầu càng lúc càng siết chặt lấy cô. Minh Quân em đau quá. Ngọc Trang và Quốc Bảo cũng giật mình, lập tức chạy lại. Bích em có ổn không? Minh Quân không do so dự nhanh chóng đưa con gái cho Ngọc Trang. chăm con bé giúp anh. Anh phải đưa Ngọc Bích đến bệnh viện ngay. Không chờ đợi thêm dây nào nữa, Minh Quân bế bổng vợ mình lên chạy nhanh về phía xe. Từng nhịp tim của anh đập thình thịch trong lòng ngực. Giữ lấy anh, đừng buông ra." Anh nói giọng trầm nhưng ẩn chứa sự căng thẳng. Ngọc Bích cố gắng siết lấy cánh tay anh, nước mắt tràn ra vì cơn đau mỗi lúc một dữ dội. "Minh Quân, em sợ." Minh Quân liếc nhìn cô, bàn tay anh siết chặt vô lăng khi xe lao nhanh trên đường. "Không có gì phải sợ cả, anh ở đây, chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này." Khi xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, Minh Quân lập tức mở cửa bế Ngọc Bích vào trong. Cả đội ngũ y tá đã chờ sẵn khi anh hét lên. Cối sắp sinh, mau chuẩn bị phòng sinh. Nhân viên y tế lập tức đẩy giường đến đưa Ngọc Bích vào trong. Minh Quân đi theo nhưng bị chặn lại khi các y tá yêu cầu anh chờ bên ngoài để bác sĩ kiểm tra sơ bộ. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt tràn đầy căng thẳng khi nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình. Anh không thể làm gì ngoài việc chờ đợi sao? Những phút tiếp theo trôi qua dài như cả thế kỷ, anh đứng ngồi không yên, liên tục đi tới đi lui trước cửa phòng sinh. Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, cả cơ thể minh quân như đông cứng lại, mà âm thanh xung quanh anh bỗng chấp trở nên vô nghĩa, chỉ còn duy nhất tiếng khóc ấy vang vọng trong tâm trí anh. Một y tá bước ra mỉm cười, chúc mừng anh, anh minh quân. Đó là một bé trai. Con trai. Mình quân hít một hơi thật sâu, cảm xúc vỡ hòa trong lồng ngực. Anh nhanh chóng bước vào phòng, và ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Ngọc Bích nằm trên giường. Mệt mỏi nhưng hạnh phúc, bên cạnh đứa con nhỏ bé, nước mắt anh trào ra. Ngọc Bích, em giỏi lắm. Anh ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng ôm lấy vợ mình, cô nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy hạnh phúc anh muốn bế con không? Minh Quân khẽ gật đầu. Y tá nhẹ nhàng đặt đứa bé vào tay anh. Khi ánh mắt anh chạm vào sinh linh nhỏ bé ấy, tim anh siết chặt. Một cảm giác thiêng liêng mãnh liệt chưa từng có bao giờ chiếm trọn lấy anh. Con trai, anh khẽ thì thầm, giọng xu lên vì xúc động. Chào mừng con đến với thế giới này. Bé con hé mắt, bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy ngón tay của Minh Quân và ngay lúc đó anh biết cả thế giới này không gì có thể quan trọng hơn gia đình nhỏ bé này của anh. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ngọc Bích. Anh yêu em, Ngọc Bích, cảm ơn em vì đã mang đến cho anh món quà quý giá nhất trong cuộc đời. Cô nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Mấy ngày sau, Ngọc Bích và Minh Quân đứng trước cổng nghĩa trang Trong tay ôm một bó hoa trắng, cả hai không nói lời nào, nhưng trong lòng đều mang theo những cảm xúc nặng trĩu. Họ bước chậm rãi đến một góc khuất, nơi có một tấm bia đá khắc tên thanh dũng. Trên bia những giọng chữ ghi lại một cuộc đời đã kết thúc quá sớm, mang theo bao tiếc nuối. Ngọc Bích cúi xuống cẩn thận đặt bó hoa lên mộ. Anh ấy đáng lẽ đã có một tương lai rất tốt đẹp. Cô thì thầm giọng khẽ run. Minh Quân đứng lặng bên cạnh, đôi mắt sâu thảm nhìn chăm chú vào bia mộ. Anh không chỉ cảm thấy có lỗi vì đã không thể cứu Thanh Dũng, mà còn vì đã từng để bản thân bị cuốn vào hận thù. Ngọc Bích nhìn sang Minh Quân, cô nhận ra sự buồn đau trong ánh mắt anh. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, siết chặt như muốn chuyển thêm sức mạnh. Anh đừng buồn vì em tin rằng nếu còn sống, Anh ấy cũng không muốn anh mãi chìm trong đau khổ và hận thù. Cả hai đứng đó rất lâu không ai nói gì. Chỉ để lòng mình lặng lẽ tiễn đưa một người bạn, một người đáng lẽ đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Trước khi rời đi Ngọc Bích quay lại nhìn ngôi mộ lần cuối. Thành Dũng mong anh yên nghỉ và nếu có kiếp sau hy vọng anh sẽ không gặp phải bất kỳ đau khổ nào nữa. Bàn tay Minh Quân siết chặt lấy tay cô Như một lời hứa sẽ cùng cô bước tiếp con đường phía trước. Họ rời khỏi nghĩa trang, bỏ lại phía sau những uất hận tiếc nuối của quá khứ, vì cuộc sống vẫn tiếp tục và họ đã chọn cách sống để trân trọng những gì còn lại. Các bạn thân mến,